Tôn Hộ Không vừa mới nhìn lên mấy bức tường đá thì không khỏi nhau mày lại. Ngũ quan bát thức của hắn thôi động tới cực hạn nhưng cũng không thể tìm ra một chút manh mối nào, các ký tự cổ lão tối nghĩa trên tường đá. Ký tức càng thường toát ra, Tôn Hộ Không dự đoán những chữ này đã được khắc ra từ hàng tỷ tỷ năm về trước. Nhưng lạ là cho dù đã trải qua vô tận tuế nguyệt và không hề được trận pháp hay nguyên lực bảo hộ, thì những bức tường chi chít văn tự này vẫn không hề bị phong hóa, nó vẫn cứ sừng sững ở đây. Cũng chẳng có rêu phong hay cây cỏ gì mọc trùm lên trên cả. Tôi ngộ không quay sang hỏi lôi trường Vinh, người có phát hiện gì không? Lôi trường Vinh ngồi đả tọa, hắn thở dài lắc đầu, hai mắt vẫn chăm chú nhìn lên vách tường, trong thức hải thì đang không ngừng thôi diễn ý nghĩa của những ký tự thần bí kia, rồi hắn bỗng nhiên nói. Chúng ta nên tìm cách rời khỏi đây, cũng đã kẹt ở đây cả tháng rồi, ngoài trừ lực lượng linh hồn được tăng cường sau khi hấp thu hết khí tức của những ký tự này, thì chúng ta không có thu hoạch gì khác. Các ký tự này cũng quả thực là khó hiểu, ta đã có thực lực thần cấp nhưng lại không thu hoạch được gì hơn ngươi. Theo ta bây giờ nên rời đi để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, sau đó báo cáo cho phụ thân và gia gia ta trực tiếp tới biết đâu sẽ nắm được quyền cơ. Cơ ngộ không cũng cho là phải, bởi vì bọn họ đã kẹt lại hơn một tháng trời. Ở đoạn thời gian khoảng hơn hai tháng trước, khi hắn cùng với bọn người lôi trưởng Vinh lĩnh mệnh rời khỏi cửu thiên điện, thì sau gần một tháng rong ruổi, bọn họ cũng không có quá nhiều thu hoạch. Tuy rằng thấy được bốn cái quan điểm, thế nhưng khi Tôn Ngộ Không hấp thu quan điểm thì Tu Vi lại không có tăng lên, cũng không thể dung hợp thương khung kỳ thành công. Mà bất khả tư nghị là bên trong thể nội của Tôn Ngộ Không lại sinh ra một cái nguyên hồn, nhưng cũng không giống như nguyên châu hay là nguyên hồn bình thường bởi vì nó lớn và chất chứa năng lượng kinh khủng hơn rất nhiều. Những cái nguyên châu này có thực thể hình cầu, tinh văn kim ngân và ngân cách đan sen không ngừng lưu động. Những làn sóng sung kích đánh ra từ tâm của những hạt nguyên châu này giống như là tiếng tim đập vậy, rất có nhịp điệu. Cứ như thế sau bốn lần hấp thu quang điểm, thì cả bốn cái quang điểm này đều dung hợp, chuyển hóa thành hạt nguyên châu tinh diệu kia, thì tôi Ngộ Không đã bắt đầu phát mộng rồi. Hắn cũng không khỏi thắc mắc là tại sao mình lại không thể hấp thu quang điểm để nâng cao tu vi, thay vào đó thì nó lại sinh ra cái nguyên châu này. Tất nhiên là hắn biết về nguyên hạch. Nguyên hồn là căn cơ, là gốc rễ của cường giả, bản thân hắn cũng chưa từng ngưng tụ ra, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới lại có tác dụng như vậy. Lúc ấy hắn quyết định là không có tiếp tục tìm kiếm quan điểm nữa, mà yêu cầu đám người lôi trưởng Vinh đưa mình tới tiểu Long Tinh để tìm mặt kỳ của thần thương ti Thổ Kỳ, theo như lời Kim Tôn hướng dẫn. Sau mấy ngày thì bọn hắn cũng tới được bắc Long Sơn Mạch tại kiểu Long Tinh. Quan hắn với đội hình khủng bố là hai mươi tên bán thần cộng thêm lôi trưởng Vinh nữa thì không gặp khó khăn gì để lấy được mặt kỳ. Thế nhưng khi vừa lấy được mặt kỳ, hai cái ngọc bài có chữ thương khung chặt giống như bị kích thích vậy. Chúng nó dùng lắc dữ dội rồi tự mình phóng thích ra ngoài, lại tự hành kết nối vào nhau. Sau đó Kim Quang trói mắt, tuyên tống luôn tôn ngộ không và lôi trưởng Vinh tới một không gian khác. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ ở đây, không gian này là một cái động phủ cao tới mấy trăm trượng rộng thinh thang, ở bốn phương tám hướng có rất nhiều các bức tường đá nhấp nhô, bên trên thì đều có các ký tự cổ lão tối tăm khó hiểu. Trên đỉnh động phủ có một cái giếng trời, ánh sáng từ trên chiếu rọi xuống thành một cái cột sáng làm cho cả động phủ sáng lên. Khi bọn họ mới tới đây, có một cỗ khí tức cổ lão tang thương bao trùm toàn bộ nơi này. Lúc ấy hai người Tô Ngộ Không và Lôi Trường Vinh ẩn ước cảm nhận được ngộ tính của mình có chút tăng lên. Từ hấp thu cỗ khí tức này thì lại phản phất như linh hồn lực cũng đang dần dần tịnh tiến. Hai người dò xét thêm một lát, ngoài việc không có lối ra nào khác thì cũng bị cấm chế cho không thể phi hành. Cũng không có nguy hiểm gì, bọn họ liền an tâm ngồi xuống hấp thu cỗ khí tức này. Trong lúc hấp thu, cho dù tu vi không hề có chút tăng tiến nào, nhưng linh hồn lực lại tăng lên không ít. Hai mươi ngày sau bọn họ đã hấp thu và luyện hóa hết toàn bộ cỗ khí tức ở đây. Sau đó thì hai người mới chia nhau ra để tìm hiểu các ký tự trên mấy cái vách tường đá dựng đứng, to to nhỏ nhỏ kia. Cho tới bây giờ thì đã một tháng trôi qua, kể từ khi tới đây, nhưng cũng không thu hoạch được gì lớn. Tôn Mộ Không cũng có chút suốt ruột rồi, bởi vì hắn chỉ có tối đa 10 năm để chuẩn bị cho đại chiến, cho dù là chỉ việc hấp thu quan điểm để tăng cao tu vi. tương Khung Kỳ thì đã có sẵn rồi, thế nhưng ai biết được hắn sẽ tốn hào bao nhiêu thời gian. Tôi cho là hắn có sẵn quan điểm chỉ việc ở đó hấp thu, thì sẽ là một ngày một cấp hay là một năm mới tăng lên một cấp, không ai có thể biết trước được điều này. Đằng này hắn hấp thu quang điểm xong lai chỉ tăng Nguyên Châu, chứ không thể tăng Tiến Tu Vi. Ngay lúc này Tôn Ngộ Không loay hoay tìm tòi mãi mà không phát hiện gì về cách thức rời khỏi động phủ này, hắn lại quay sang hỏi Lôi Trường Vinh. Người có cách gì không? Hay có thủ đạn nào có thể liên lạc được với Lôi Thần để tới đón chúng ta ra? ta thử thôi động lôi thần lệnh nhưng lại không có cảm ứng gì cả. Lôi trưởng vinh lúc này thở dài đáp, ta cũng đã từng thử sử dụng mọi thủ đoạn để liên lạc với tiểu thiên điện nhưng đều không có tác dụng gì. Hai người này cũng không phải là chưa bao giờ lâm vào tuyệt cảnh nhưng quả thực lúc này họ đúng là hết cách, bay hay là trèo lên thì không được, tìm kiếm cơ quan manh mối khắp cả động phủ này cũng chẳng thấy gì, thử đánh vào tường kiến tường đá này không hề có chút phản ứng đến mức tôi ngộ không còn thử đọc các ký tự thần bí kia, bởi vì anh nghĩ biết đâu đây lại là một cái khảo nghiệm bắt học thuộc lòng mới cho rời khỏi đây. Suy nghĩ này cũng không hẳn là không có cơ sở, bởi vì một số đại đăng giả có tính tình cổ quái dở hơi vẫn thường thích thiết chế những cái truyền thừa chi địa dạng như thế. Nếu như người hữu duyên hay là đủ sức mạnh, đủ vận khí tìm được tới những cái chỗ như thế này. Thì ngươi sẽ là một bước lên trời, có được toàn bộ tinh hoa truyền thừa của một đại năng. Thế nhưng, ngươi sẽ phải làm một điều vô cùng nhàm chán, đó là thuộc lòng hết số khẩu quyết, âm pháp ở đó trước. Việc này tưởng như vô cùng dễ, nhưng thực ra, lại vì dễ quá, nhàm chán quá mà làm cho, người ta không có tâm tính, không kiên trì, không đủ nghị lực thì dễ dàng bỏ dở hoặc là phát điên. Cơ ngộ không ở trong đầu... Thì thôi diễn, miệng thì lầm nhầm đọc bảy tám ngày, tới nỗi lôi trưởng Vinh cũng bị ám ảnh, mang vô thức đọc theo. Hắn suy luận theo hướng tượng hình, chữ có hai cái đuôi vắt lên và bốn cái gạch ngang lại thêm hai chấm bên dưới, giống như hình dạng của con cua, thì lôi trưởng Vinh lại nói đó là chữ rừng, bởi vì giống như ngôn ngữ cổ mà hắn biết được, trong lúc vô tình trước đó. Còn chữ giống con chim với bốn cái cánh và cặp sừng dài, lôi trưởng Vinh lại nói là thiết rực song rắc điều. Loài này có kim và phong thuộc tính, hai thuộc tính này được kết hợp vô cùng hoàn mỹ, cho nên loài này cũng được lấy ra làm ví dụ biểu trưng cho sự dung hợp hoàn mỹ, vậy nên chữ này là chữ hoàn mỹ. Nhưng mà tôn ngộ không, xoay lên xoay xuống, thì cái chữ này ở bàn cổ giới rõ ràng nó là chữ bát, tức là số 8. Qua 7-8 ngày thì hai người bắt đầu căng thẳng bởi mỗi người suy luận ra một kiểu chẳng ai giống ai, có lúc tranh luận nảy lửa tới mức suýt chút nữa so chiều mấy lần sau rồi hai cái tên này cũng không phải dạng mãng phu, cho nên lại thôi. quả thực ra là họ đã trần chính hết cách. Cô Ngộ Không bắt đầu sốt ruột, vì đại chiến đã sắp bắt đầu rồi. Lôi trường vinh thì có vẻ ung dung hơn, bởi vì thực lực của hắn đã nằm trong tốt đỉnh cao nhất. Ở Kiều Thiên Điện ngoại trừ lôi thần, hay cha hắn là lôi ân, lôi vạn pháp và mấy vị phân điện chủ thì hắn là mạnh nhất, thế nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ nhảm chán. Hồn ngộ không thì không làm ra vẻ đăm chiều nữa mà ngồi đả tọa nhắm mắt dưỡng thần một chút. Đúng ra là hắn phải tĩnh tâm, thế nhưng lúc này tâm can của hắn không khỏi nghĩ đến nhiều thứ. Nghe tới huynh đệ, nghĩ tới sư phụ, tốt ruột sớm ra khỏi đây và điều hắn ước ao nhất là sớm ngày. Hòa bình của phương vũ trụ này để hắn có thể an an ổn ổn và sinh sống, sau đó tìm cách đón các sư huynh đệ bàn cổ giới lên. Hắn còn nợ phàm hình một cuộc sống yên bình nữa. Hắn nhớ lại. Các môn nhập định của sư phụ Đường Tam Đạn đã dạy năm đó, hắn liền dứt bỏ dần các dòng suy nghĩ trong đầu, sau đó từ từ buông lỏng bản thân. Nhưng ngay khi vừa nhập định, hắn lại vô thức nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, là hai giọng nói của hai đứa trẻ khác nhau đang cười khúc khích ra điều vui vẻ, hồn nhiên vô tư lắm. Tôn Ngộ Không dò xét khắp xung quanh rồi chợt phát hiện ra, tiếng cười đùa ấy phát ra từ thế giới bên trong kim cô bổng. Hắn đưa thần thức đi vào Vừa vào tới nơi thì trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng sông rộng núi cao, thảo nguyên bất tận. Trước đây cho dù có cảnh sắc cũng vô cùng yêu mỹ, nhưng giờ lại còn có cả hoa trái xum xê, có hương hoa cỏ bay vào trong mũi. Trên bãi cỏ bên cạnh con sông có hai đứa trẻ mập mạp chừng ba bốn tuổi đang chơi đùa với nhau. Bọn chúng nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại gần thì cũng không hề dừng lại, mà còn đuổi bắt nhau chạy quanh chân của Tôn Ngộ Không, giống như người thân quen chứ không phải thái độ dành cho người lạ. Hai đứa trẻ đuổi bắt thế nào lại đâm sầm vào nhau rồi ngã ngửa ra, chúng nó cũng không góc lóc mà đưa tay xoa lên trán suýt xoa rồi cười sẵn sặc Tôn Ngộ không lấy làm lạ lắm, bởi vì một đứa yếm đỏ thì hắn biết đó là Tiểu Linh, còn cái đứa mặc yếm vàng kia là con cái cháu chắt nhà ai thì hắn không biết. Tẳng lẽ cái tên Tiểu Linh kia ở đây một mình lâu quá cho nên tâm thần phân liệt tự diễn hóa ra một cái bản thể khác để chơi với mình, dù gì tên này cũng đã ăn trọn cả một cái quan điểm còn gì. Giật tôn ngộ không giật bắn người khi nghĩ tới một khả năng. Có, lẽ nào cái đứa bé yếm vàng kia là tiểu thổ, khí linh của mặt kỳ? Nhưng hắn nhớ là khoảng sáu tuần trước khi hắn tìm thấy mặt kỳ của thần thương, kỳ thổ kỳ, thì cũng không thấy khí linh xuất hiện, thì là một cái mặt kỳ, thì khác là có hình vuông chứ không phải cờ đuôi nhau như những cây thương khung kỳ khác, và nó cũng to gấp bốn lần bình thường. Ngoài ra thì khí tức. Họa tiết, phù văn, màu sắc đều tương tự những cây cấp cam thương khung kỳ khác. Để giải đáp thắc mắc Tôn Ngộ Không đi tới, ngồi xuống bên cạnh hai đứa trẻ, đang định nói gì thì đứa mặc yếm vàng liền nói. Tiểu bối, chưa có lệnh, sao dám ngồi ngang hàng với bản tọa. Tôn Ngộ Không chật giật mình vô thức nương theo khí thế kia, bà định đứng lên, giống như mình là người vừa mới phạm thượng. Hai đứa bé nhìn nhau một cái thì ngã vật ra ôm bụng cười ngặt ngẽo, bởi vì vừa hố Tôn Ngộ Không một vỗ. Tôn Ngộ Không nhanh chóng hiểu ra là mình vừa bị chơi bởi hai tên trẻ trâu này. Hắn tức giận rút kim cô bỏng ra, chuẩn bị đóng vai một nhà dữ dục. thiếu nhi, vừa mới quát lớn, à cái tiểu yêu nghiệt này, để xem lão Tôn dạy dỗ các người như thế nào. Khi Tôn Ngộ Không quát lên thì hai đứa bé đã ngồi dậy và dừng cười lại, nhưng khi hắn hét lớn vùng gậy định đập từ phía trước thì... ha <cười> hả! Hai đứa trẻ lại ôm bụng cười lăn, còn khoái trá hơn trước. Tôn Ngộ Không vừa bực lại vừa thấy kỷ quái... Kim cô bổng cầm trên tay, lúc này, hắn cũng thấy có gì đó cân cấn sai sai. Hắn quay người lại nhìn kim cô bổng thì giật mình suýt làm rớt cả kim cô bổng Cái gậy mồi của hắn, theo hắn bao nhiêu năm nay, bây giờ lại mọc ra một lá cờ màu cam hình vuông. Vì thế lúc này tỏa ra bức người. Đúng rồi, hắn thẩm nghĩ, đúng là mặt kỳ của thần thương ti thổ kỳ, nhưng bây giờ tại sao tự dưng lại xuất hiện ở đây, tự động dung hợp và gắn ở trên cán kỳ. Hắn cẩn thận xem xét thực sự là hoàn mỹ vô khuyết, bá khí ngất trời. Nếu nói những cây cấp cam thương khung kỳ khác, chỉ dài chừng ba thước, mặt cờ hình tam giác, là chiến kỳ của bậc đại nguyên soái, oanh phong, hiệu lệnh cả ngàn vạn đại quân, san bằng tất cả, thì cây thần thương ti thổ kỳ trong tay muộn không, lại giống như một cây chiến kỳ trong tay của quân vương, kẻ có lực áp quần hùng, hiệu triệu anh hùng tứ hải, bình định thiên hạ một cây chiến kỳ đại diện cho sức mạnh, thể hiện sự hùng tráng của cả một quốc gia. cây chiến kỳ được dệt nên bằng vinh quang, bằng huyết nhục của tầng tầng lớp lớp cường giả. Âu ngộ không còn chưa hết si ngốc vẫn đang bần thần nhìn vào cây thương khung kỳ có một không hai trong tay mình, mân mê lá cờ, vuốt vuốt những hoa văn chìm nổi trên mặt kỳ. Kim Quang cũng đang không ngừng diệu động. bất chợt Tiểu Linh cất tiếng. Ông ngộ không hơi giật mình định thần lại nhìn xuống hai đứa bé con đang ngồi chơi trọi gà băng cỏ gà một cách say xưa. Khi ta đang ngủ say thì có một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần dung hợp vào linh hồn làm ta khôi phục lại bảy thành uy năng nhưng vẫn bất giác ngủ say. thì người hấp thu khí tức của nơi này mới đánh thức ta và tiểu thổ tỉnh dậy. Ta khôi phục được nhiều hơn nên đã kéo tiểu thổ qua đây chơi với ta. Nói đến đây Tiểu Linh vung tay vụt một phát thật mạnh, làm đứt cái đầu gà trên tay của Tiểu Thổ. Tiểu Thổ hăng máu nhanh tay lại vặt một cây cỏ khác, vụt lại túi bụi, sau đó hai tên nhóc này lại chơi tiếp với nhau. Lần này thì đến lượt Tiểu Thổ nói, Lão Trà đưa cho người manh mối, thì mau chóng tới kỷ điện. Chúng ta nhớ hắn, nhớ nương của chúng ta quá, tuy có nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ của ngươi Nói đến đây hai đứa trả hù nhau rồi vùng lên đuổi bắt trong tiếng cười khanh khách. Tôn Ngộ Không đứng hình trong giây lát, cũng không biết hắn nghĩ gì trong lòng. Hai cái khí linh này lại vô tư tươi cười, như hài tử chân thật, lại còn gọi Kim Tôn và vợ của hắn là cha và mẹ. Tôn Ngộ Không lắp lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ. Có khi nào gia đình Kim Tôn gặp phải chuyện gì, làm liên lụy tới cả hai cái tiểu hài này, khiến chúng mất mạng. Kim Tôn cưỡng ép dung hợp linh hồn chúng thành khí linh trăng. Khi rằng hơi hoang đường, nhưng đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra. Tôn Ngộ Không cũng không có nghĩ ngợi gì nữa, hắn nhìn cây thần thương ti thổ kỳ hoàn chỉnh trên tay, rồi nghĩ không biết ở trong thế giới này, kim cô bổng đã dung hợp thành thương không kỳ hoàn chỉnh, thì ở ngoại giới sẽ ra sao? Tôn Ngộ Không lập tức hư không tiêu thất, hắn trở lại ngoại giới để kiểm chứng thắc mắc của mình. Ở bên ngoài vậy mà đã qua hai ngày một đêm, Lôi Trường Vinh thấy Tôn Ngộ Không giật mình mở mắt, còn tưởng Tôn Ngộ Không vừa có minh ngộ gì, để nói, người thôi diễn được cái gì sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu ra vẻ không có gì, rồi đứng lên, hắn bất ngờ tế ra thần thương ti tổ kỳ. Hắn cũng không hề cố kỵ có lôi trưởng vinh ở đây, bởi vì nếu lôi thần hai người nhà hạ nhân của hắn muốn cướp thì sớm đã tới cướp một trăm hai trăm lần rồi, chẳng phải đợi tới bây giờ. Thần thương ti tổ kỳ được tế khởi phiêu đáng trước mặt Tôn Ngộ Không và lôi trưởng vinh. Tôn Ngộ Không vô cùng kinh hỷ vì hắn đã có cây thần thương ti tổ kỳ hoàn chỉnh. Còn Lôi Trường Vinh thì nhíu mải lại, hai con người co rụt, hơi thở hơi ngẹn lại một chút, khi lần đầu tiên thấy một cây thương khung kỳ có hình dáng kỳ lạ và khí thức mạnh mẽ, uy nghi, bá khí đến vậy. Lúc này chắc hẳn nếu thương khung kỳ đều có linh tính, thì ác hẳn sẽ tranh nhau, quy xuống mà chiều bái trước bậc quân chủ cao cao tại thượng. Lôi Trường Vinh vẫn chưa hết chấn kinh mà hỏi, đây là cái gì? À không, thương khung kỳ của ngươi là cái gì? Quá mạnh mẽ, ta chưa từng thấy qua. Tôn hộ không cũng không hề keo kiệt mà kẻ vắn tắt lại, đây là cây hậu thiên linh kỳ do vợ chồng Kim Tôn năm xưa cùng nhau chế tạo, sau rất nhiều lần thất bại cuối cùng cũng thành công, sau đó đại khái lưu lạc tới bàn cổ giới, rồi rơi vào tay hắn, và sau đó tới tận bây giờ. Nhưng hắn cũng không có nói tới khí linh là tiểu thổ và tiểu linh. Lôi trường Vinh cũng gật gù sau đó lại hỏi, vậy cán thương không kỳ này của ngươi dùng như thế nào? Có hóa khải được như khi ở khung chi thế giới hay không? Tôn Ngộ Không cũng nói không rõ, sau đó thì tử tìm hiểu xem là đến cùng thì cái cây cam kỳ dị loại này có bản lĩnh gì? Sau hơn nửa ngày tìm tòi, hắn ngoài cầm kim cô bổng, bụt như một cây gậy sắt ra thì cũng không có cách nào khác để thôi động và sử dụng cây thần thương ti thổ kỳ này. Bất ngờ hắn nhớ tới bọn người lâm mô, vài người bọn họ đều không dùng thương không kỳ hóa khải, mà lại đi rót một phần linh hồn vào thương không kỳ để tạo ra ngụy khí linh, rồi hóa thành vũ khí để mà chiến đấu. Tuy rằng Tôn Ngộ không biết là đã có tiểu linh là khí linh của Kim Cô Bỏng, nhưng quả thực hắn cũng chưa bao giờ thử dung hợp một phần linh hồn vào Kim Cô bồng, là dung hợp chứ không phải là chui vào bên trong thế giới kia hắn liền rút một phân hồn chính là phần hồn mà người ta hay nói là ba hồn bảy vía rồi dung nhập vào kim cô bổng. Kim cô bổng lúc này rung lên bần bật, tiếng tê minh của kim thiết ong ong, vô thức mặt kỳ vàng ống xen lẫn với ánh cam rực rỡ bị tế ra. Tôn Ngộ Không cảm thấy mình có một sự liên kết vô cùng chặt chẽ với kim cô bổng mà trước này chưa từng có. Hắn cảm nhận được thế giới bên trong kim cô bổng, thế nhưng là góc nhìn từ bên ngoài. Ở bên trên Là góc nhìn của tiểu linh, là góc nhìn của thiên đạo. Hắn chính là thiên đạo ở trong thế giới này. Hắn cười ha hả rồi cầm chặt kim cô bổng sức mạnh cộng hưởng giữa hắn và kim cô bổng đã tăng lên, không dưới hai mươi lần ở trạng thái phụ ma trước đây. Hắn múa kim cô bổng vù vù, gió lốc cuốn quanh rít gào, Lơ Trường Vinh bị làm phiền mở mắt ra, cũng hơi bất ngờ khi cảm nhận được sức mạnh của Tô Ngộ Không lại được tăng lên quá nhiều như vậy. Có điều vô lý ở một tên, chỉ có nhị khải cảnh. Tôn Ngộ Không vừa say xưa thì có tiếng nói vang lên trong thức hải của hắn, là tiếng nói của cả tiểu thổ và tiểu linh. Cờ duyên tới rồi, để các tiểu ra đây giúp ngươi. Nói rồi có một nguồn linh hồn lực tràn tới bên trong linh hồn Tôn Ngộ Không. Bất ngờ chỉ trong một sát na, ngộ tính của hắn tăng lên không chỉ ngàn vạn lần, chỉ một sát na thôi, nhưng hắn đã kịp thấu đáo biết bao nhiêu chân lý của vũ trụ. Hắn dùng mình rung động, hỏa nhãn kim tinh bất giác được thôi động tới cực hạn. Hai con ngươi ướt át mở trừng trừng, có hai hàng, huyết lệ chảy ra. Hắn vô thức nhìn chân chối và những bức tưởng đá chi chích văn tự kia. Mọi thứ chung quanh hắn quay cuồng, đầu hắn đau đến cực hạn, làm cho lý trí của hắn lại càng trở nên điên loạn. Thế rồi miệng hắn gần từng chữ bắt đầu đọc lớn. Hữu vật hỗn thành, tiền thiền địa sinh, tịch hễ, lưu hễ, độc lập nhi bất cải, tu hành nhi bất đãi khả dĩ, vì thiền hạ mẫu, ngô bất chi kỳ danh. Tự tri viết đạo. Sau khi đọc xong, hắn ôm đầu gào thét một hồi, thất khiếu chảy máu, răng nanh nhà ra trông vô cùng dữ tợn, nhưng chỉ một khắc sau, hắn dần bình tĩnh trở lại, cũng từ từ trở nên yên ổn hơn. Ôn Ngộ Không ngồi xuống đả tọa, thân thức dần bình ổn lại, sau đó vô thức hắn thấy được cảnh vũ trụ này được thai nghén, được dưỡng sinh, thấy được nguyên do gốc gác của vạn linh muôn loài, thấy được cách thức vận chuyển, do so đo công tội của luân hồi của sinh mệnh của quang minh của tà ác, hắn nhìn thấy bản thể của mình ở trong cùng thời kỳ này có hỉ nộ ái ố, uy hoàng trầm luân đủ cả. Cuối cùng hắn giống như minh ngộ ra điều gì, đôi môi khẽ hiện lên nụ cười, có một sự thanh thản và bình yên đến lạ thường, hắn tự nhủ, khi ra là vậy, ta hỉ nộ ái ố đều là ta, đều do tâm ta mà ra, nếu ta mang tâm cầu mà bất đạt ta sẽ nộ. Nếu ta mang tâm sân si thì ta sẽ chẳng thể yêu thương, bao dung cho ai. Nếu ta muốn quên thì có cách làm nào cũng không thể nhớ được. Nếu người ta muốn ghi tạc thì cũng chỉ cần một ý niệm là có thể trở thành vĩnh hằng. Tới đây trong thức hải của hắn, ở trên vị trí cao nhất, ở trong vô tận có một ký tự cổ lão, không giống với bất kỳ một loại chữ viết nào hắn từng biết trước đây. Ký tự này hào quang vạn trượng phiêu phủ trong hư không, tỏa ra kim quang cao cao cải thượng, nhưng lại vô cùng ôn nhu. Thật kỳ lạ là dù tôn ngộ không, không biết mặt chữ kia là chữ gì, nhưng trong linh hồn hắn lại biết, đó là chữ tâm. Hắn từ từ thoát khỏi trạng thái mình ngộ, mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi phiêu phủ giữa không trung, nhưng vẫn ở trong cái động phủ có chi chít các mảnh tường đá viết đầy văn tự. Nhưng bây giờ, những tường đá này không biết vì sao đã vỡ vụn hết, tổn hại tới mức không chịu nổi. Lúc này hắn mới chú ý tới bản thân, hắn cảm nhận được trên người mình đang có cái gì là lạ thấu thị một vòng thán giật mình khi thấy trên người đang mặc một bộ giáp màu vàng kim rực rỡ chói lóa, kim cô bồng thì đặt ngang trước người cũng phiêu phù lơ lửng. kế sau mình là chín cây cấp cam thương khung kỳ đang phiêu động tạo thành hình vòng cung. tôn ngộ không lúc này tuy trông ôn nhu nhưng lại tỏa ra khí thế bức người mạnh mẽ và vô cùng bá đạo thập phần thập toàn thập mỹ. hắn nhìn mình một vòng quả thực là khí phách mười phần ngoài phong lẫm lẫm. Chỉ kịp nghĩ tới đây thì có tiếng nói làm hắn thanh tỉnh Lôi Cửu thiên cùng lôi trường binh và thủ hạ bước vào, nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình và vô cùng thắc mắc. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đám người này thì cũng nhanh chóng thu lại hình dạng này, trở về hình dáng bình thường, chấp tay bái kiến lôi Cửu thiên. Cả đám nhìn Tôn Ngộ Không như một sinh vật lạ, bởi chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn Tôn Ngộ Không thì đang vô cùng kinh hỷ và cũng rất tò mò chứ biết cụ thể là chuyện gì xảy ra với bản thân mình. Điều duy nhất hắn có thể biết và chắc chắn lúc này là Lô cửu Thiên có mặt, tức là cấm chế đã được giải khai và bọn họ cũng đã được giải thoát ra ngoài. Lúc này hắn mới nói, tà tạ đại nhân tương trợ". Lô cửu Thiên không nói gì, sau đó liền hỏi, chuyện gì đã xảy ra, trạng thái lúc nãy của ngươi là gì? Tình như ngươi đã kích hoạt được thần thương ti thổ kỳ, có manh mối mới gì không? tôn ngộ không cũng không hề giấu giếm mà kể lại sự tình từ lúc tới đây. Thực ra thì Lôi Trường Vinh vốn đã kể cho Lôi cửu Tiên toàn bộ sự việc, cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ hai việc. Một là việc mà tôn ngộ không nhờ vào minh ngộ, cái gì đó mà rất mông lung, không rõ là cái gì, nhưng lại hiểu về tất cả vạn vật trong vũ trụ. Và việc thứ hai là thần thương thi thổ kỳ, vừa có thể hóa khải giáp, thậm chí là một bộ khải giáp, có tám món bảo giáp, hợp thành nguyên vẹn, vừa có thể hóa thành vũ khí, là kim cô bổng lại còn có khí linh. Hơn thế là có thể điều khiển cùng một lúc chín cây thương khung kỳ, lại còn xuất nhập tự do. Cho dù là chưa thể cùng lúc sử dụng cả chín cây mà mới chỉ có hai cây, thế nhưng uy ác lúc nãy quả thực là cường giả cửu kỳ cảnh bình thường cũng không có được. Tôn Ngộ Không nói xong liền hỏi, lôi thần, làm sao mà ngài tới được đây để cứu bọn ta? Quả thực là Tôn Ngộ Không vẫn tưởng rằng lôi kiểu thiêm là tìm được cách tới cứu hắn, nhưng không phải. Thực ra thì ngay khi hắn vừa đọc đoạn văn tự kia lên, sau đó thì những bước tường gá ở đây ầm mầm sụp đổ, cùng với đó là cấm chế ở đây cũng được giải khai. Lôi trường Vinh liền nhận được cảm ứng với bên, bên ngoài và dùng thủ đoạn truyền tin cho lôi thần cùng với phụ thân lôi ân của hắn. Lôi trường Vinh liền thay lôi thần trả lời câu hỏi này, sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi, các vị, ta đã lâm vào minh ngộ bao lâu? Lôi thần lúc này từ tốn trả lời, tín năm. Tôn Ngộ Không giật nảy cả mình. Không thể nào tin được, tưởng chừng như hắn chỉ trải qua có một canh giờ, nhưng thoáng quái, thoáng cái lại là chín năm. Trời ơi là trời, chín năm trời, làm sao hắn có thể để lãng phí chín năm, vậy hắn làm sao có thể ngăn được cơn sóng dữ? Làm sao đây, khi hắn mới chỉ có nhị khải cảnh nhỏ nhoi? Tôn ngộ không còn chưa kịp ai thán thì lôi thần đã nói, lập tức theo ta trở về, thì còn ba tháng nữa thì đại chiến sẽ chính thức bắt đầu. Tôn ngộ không theo đoàn người, bay vút lên tiến vào phi toa trở về cửu thiên điện trong lòng thì ngổn ngang những suy nghĩ và cảm giác không gọi tên được ngay lúc này ở một phương thế giới vô cùng vô cùng xa xôi cách nhau cả một tầng bản nguyên pháp tắc là một thế giới cao cấp hơn bên trong một cung điện uy nghiêm trắng lệ rộng lớn tới tận chân mây có một lão giả khoảng chừng 70 mươi tuổi râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt tiêu giật xuất trần quấn quanh bạch bào tinh khôi là một luồng tiên khí phiêu đáng như làn sương quấn quanh hồ nước trong buổi sớm mùa thu Yêu Mỹ và bình yên đến lạ. Người này đang đả tọa thì chợt mở bừng mắt ra rồi nói. Có kẻ vừa mới minh ngộ được thiên đạo văn tự, mau chuẩn bị, đón thiếu chủ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có lẽ là hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Hy vọng là mọi người à, có thể à, thông cảm cho tụi mình. Tại vì à, mình cũng đã nói rồi là bạn à, tác giả này bạn có công việc rồi mà bạn ấy là... Chỉ là là nhân vật nòng cốt của công ty của bạn rồi nên là thực ra không thể phân tâm được mình biết là bạn nó cực kỳ đam mê cho nên là mới biết chuyện được cho anh em như thế này cho nên là có cái gì nó bị chậm các thứ thì bọn mình cũng sẽ cố gắng thông báo ở trên các cái group mong anh em thông cảm cho thì trong thời gian tới thì mình cũng sẽ gọi là bàn bạc trao đổi để anh em đốc thúc lẫn nhau cố gắng là ra chuyện sớm nhất có thể hy vọng là chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau à, chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái bye bye mọi người.